các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chúng đòn đầu quyền đại ngồi phịch xuống đất nhưng không hổ danh zimbo đại đã kịp vòng tay ôm lấy cổ si d ỗ kéo hắn ngã theo si d ỗ khỏe như con châu điền siết chặt ngang lưng đại và cứ thế hai tay đầu s ở du đáng vừa ôm cứng lấy nhau vừa ra đòn quyết liệt nào đấm nào đá nào siết cổ nào trận họng nào m ó c mắt nào thúc cùi trò nào lên đầu gối nào bẻ ngón tay toàn dùng những thế hiểm hóc như kiểu tiểu tầm nã thủ pháp trong chuyện trường do các đại ca thủ võ lâm sử dụng khi cận chiến. Chiến trường nằm ngay bên sườn dốc nên chẳng mấy chốc cả đại và lẫn xi si dỗ đều lăn lóc theo con dốc t h o a i thoải. Có lúc xi si dỗ đè lên người đại, có lúc đại lại ấn được đầu xi si dỗ xuống. Quân binh hai bên cũng sắp lá cả, có điều chỉ là toàn thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà không bên nào dùng đến súng ống. Theo đúng điệu dân chơi khí ấy. tin cấp báo đến ty cảnh sát Đà Lạt, nguyên một đại đội cảnh sát dã chiến trang bị vũ khí đến tận răng được điều đến khu vực chợ Hòa Bình. Khi bọn cảnh sát tới nơi, thì hai phe du đảng Sài Gòn và dân Đà Lạt đã đập phá tanh bành mấy quán nhậu, dùng bàn ghế trong quán làm vũ khí. Dìa hai chủ tướng Đại c a t h a y và s i Dỗ đã ôm vật nhau lăn hết con dốc. Thấy số người lâm chiến quá đông, lại đang hăng máu, cảnh sát nổ súng thị uy. ai dè bọn địa phương quân nghe tiếng súng tưởng đâu đại xài chó lửa liền sách súng ra c h i lại cảnh sát g i ả chiến đông hơn súng ống hiện đại hơn coi mới chiếm ưu thế các xạ thủ dùng luôn bến xe làm bãi chiến trường với vật cản là những chiếc xe hơi thấy lực lượng yếu hơn địa phương quân báo cáo về đơn vị xin tăng cường một đại đội vũ trang mạnh vì biệt cộng tràn vô thành phố đến lượt cảnh sát giã chiến lép vế yêu cầu c h i viện một đại đội nữa súng nổ vang trời, đạn như pháo bông. tình hình không ai đoán nổi sẽ diễn biến ra sao nếu tình t r ư ở n g Đà Lạt không đích thân can thiệp và đôi bên đ á n h chấp nhận ngưng chiến. cũng ngộ súng nổ như bắp rang, cả giờ đồng hồ mà không ai trúng đạn. trong k h i ấy, r á c h biểu hay tin chiến sự, vội lá chiếc xe con g ố c hai cv đến tận chợ Đà Lạt, c h ở Đại Cát Thay, hải súng và cu quỳ vọt thẳng về Sài Gòn, cho khỏi ai hỏi han lôi thôi. đại qua t h a y qua trận kịch chiến với c sì h dỗ bị chặt cổ chân đi cài nhác phải nhờ đàn em đỡ lên xe còn chi sì dỗ mặt mày thâm tím thân mình chảy sướt tùng l u m y như con gà trọi vừa sau đó đá sợ quá chạy tuốt vào rừng trốn biệt suốt đêm sáng hôm sau mới dám mò về dần dù đã giang hồ mạnh ai nấy tìm đ ư ợ c thoát thân cũng chẳng ai bị bắt coi như huề cái là chỉ tội nghiệp cho đoàn cải lương sau trận đọ s ú n g vang trời chẳng ma nào dám tới xem hát đến đành cuốn gói về Sài Gòn chịu lỗi trọng gọng. Ít ngày sau gặp lại đại ca thay tại tiệm hút thuốc p h i ệ n Khang Thành, hữu phước và thành được nhắc lại sự cố trên Đà Lạt nửa đùa nửa thật nói gặp Zimbo tưởng huy hoàng ai ngờ điêu tàn. Đại ca thay không hề giận chỉ cười cười nhắc lại lời hắn nói với r á c h biểu khi tay công tử bột này chở hắn chạy trốn khỏi Đà Lạt sau đó còn đưa hắn về nhà riêng trên đường Phan Đình Phùng nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. để ẩn nấu thêm ít bữa. Tôi tưởng tụi nó biết điều, sợ uy tôi nên tôi mới kiếm gặp nói chuyện vài quấy. Ai rẻ tụi nói uống rượu xỉn nên chẳng sợ trời đất gì cả. Chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến. Tôi để hôm nào tôi lên Đà Lạt tính sổ lại. Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh.